các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hey, con chim lợn bị ăn quên họt đã vô mặt thì bay đi, cho nên những tiếng đau đớn. Sau khi đã đuổi được cái con chim mặt lợn quái quỷ thì tôi lại quay trở về phòng mà đọc kim chi và củ cải tiếp. Thế nhưng tôi cũng chẳng yên ổn được bao lâu thì mũi của tôi bỗng hít phải một cái thứ mùi gì đó hôi thối đang sộc lên. Tôi nghi ngập thở, một cái cảm giác chóng mặt, buồn nôn từ từ xuất hiện. Tôi gọi chạy lao đầu vào nhà tắm, thế nhưng vừa chạy vụt qua phòng chó chó, tôi dư khực lại, thế rồi tôi cố nhìn. Tôi từ từ bước vào trong phòng nhốt chó, không hiểu từ lúc đầu, cái bóng đèn vàng trong vườn nhốt chó đã sáng được lên. Tôi kinh hãi nhìn trong lồng sắt đểĩ củ kỹ, là những con chó to nhỏ, thân hình gẻ lở, chen chúc nhàu, mặt kêu lên những tiếng ăn ẵng tan xin mà thương lắm. Tôi từ từ tiến lại gần một chuồng chó Nơi có một con chó tà, chắc mới có mấy tháng tuổi, đang nằm im liệm như kiệt sức. Tôi tiến tới, thò hai ngón tay qua khung lồng và thấy là tôi có thể cảm nhận được cái hơi thở yếu ớt của nó, răng phả vào đầu ngón tay của mình. Tôi hý hoáy, cố kẻ cái chốt sắt rỉ sét ra để mà mở cửa cứu con chó trắng thương đó, thì từ sau lưng lại dựng tiếng đện trầm trầm khác phát ra. Cái tiếng động cứ như thể là tiếng búa phanh mạnh trên đồn nhà vậy. Tôi từ từ tiến ra ngoài nhìn. Ngay bên cạnh cái đèn sạc điện mà tôi đặt ở giữa phòng kia là một con chó tà khá to đang nằm cục đó với cái đầu chảy đầy máu. Bên cạnh nó là cái búa tạ cũng dính đầy máu. Tôi nhìn con chó tà bị đập vỡ đầu này thì nhận ra ngay đó chính là con chó mẹ của con chó con trắng thương đang rút những hơi thở cuối cùng kia. Tôi đứng trớ chết lặng đi một lúc. Thôi trời, tôi quay đầu tính giải cứu con chó con kia thì một tiếng gầm gừ vang vọng ngay sau lưng tôi, một cái tiếng gầm gừ đầy giận dữ. Tôi kinh hãi quay đầu nhìn không chớp mắt khi mà cái con chó tà vừa bị đập vỡ hộp sọ kia hai mắt nó nhìn long lên sọc sọc, hai mắt của con chó tà bắt đầu đảo liên hồi. Chẳng tới mấy giây sau, toàn cơ thể của nó bắt đầu đứng thẳng dậy với cái đầu vẫn đang rỉ máu. Tôi cứ đứng đó nhìn kinh hãi có lẽ là con chó mẹ này nghĩ rằng tôi là người hại công con của nó nên nó đang gầm gừ đe dọa. Tôi từ từ lùi lại, đưa hai tay lên khu khu và nói giọng run rẩy. "Không, tao không có ý gì cả, tao tao đang tính cứu con của mày mà." Thế nhưng, mặc cho cái lời phân bua đó của tôi, con chó mẹ vẫn bước từng bước chậm rãi về phía tôi. Hai mắt của nó thì nhìn đầy thản thù, nó giơ cái hàm răng sắc nhọn giải giấc đầm đìa ra. Tôi nhìn cái cản chó thì hiểu quá rồi, con chó này đâu có hiểu tiếng người mà giải thích cơ chứ. Đoán được nó sẽ vồ mình, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để né. Khi còn cách tôi có mấy bước chân, y như rằng nó lấy trả chậm người lao thẳng về phía tôi. Cứ ngờ rằng mình là siêu nhiên điền quan, chỉ với một cú né người đơn giản, ai ngờ con chó mẹ vẫn há mồm con lành ra quạng thẳng soát cái bàn tay phải của tôi. Tôi đau đớn nhãy giụa và cố gắng giật lấy cái tay phải của mình, căng nập yên vị trong mỡ con cẩu này ra nhưng không thể được. Tôi thề là tôi có cảm nhận được từng chiếc răng nhọn của con chó này đang ngập sâu và cứa lấy bàn tay của tôi. Máu chảy đầm đìa và tôi bắt đầu hoảng loạn. Phải mất mấy giây, tôi mới với được cái chậu nhơm nhỏ, gồm tó mà phang mạnh vào đầu của con chó ngu ngốc này. Thế nhưng ngay khi tôi phang cả cái chậu nhơm nhỏ Vô đầu con cẩu điên này Thì nó đã biến mất trồng tích tắc Tôi ngờ ngát Ôm cái bàn tay đang rỉ máu của mình Mà nhìn quanh Tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường Những chiếc lọng sát ở đằng sau lưng của tôi Cũng trống trần Không còn cái con chó tội nghiệp đó nữa Tôi đứng lên Cố dưới chặt cái tay cho nó không chạy máu Và chạy vào buồn tắm Với lấy cái khăn tắm Thế nhưng ngay khi tôi lao ra đến phòng chính Thì cánh cửa sát hướng ra đường Bỗng phát ra những tiếng can két Cánh cửa từ từ mở ra Trước mặt của tôi Bên ngoài kia dưới ánh đèn đường hiêu hắt Chính là bà lão mù Đang đứng đó hướng hai con mắt đột mờ Về phía của tôi Tôi dừng chân lại nhìn bà ta và hỏi Bà, bà Thế nhưng chưa nói hết câu Thì tôi có cảm giác toàn thân đóng lên hầm hập Đầu ốc của tôi quay cuồng Một cách điên loạn Và rồi tôi bất tình lình ngã gục xuống nền nhà Tôi mở bác ra thì thấy mình đang nằm trên nền nhà lạnh ngắt, toàn thân là mồ hôi mồ kê nhảy nhảy. Chính cái tiếng cười khanh khách, cái tiếng cười đùa đã đánh thức tôi dậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net